các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện xảy ra vào một đêm giáng tháng 7 cách đây vài năm. Chợ tới Mỹ giả, đó vẫn như là một trong những sự kiện ám ảnh nhất của đêm máu. Truyền thuyết đêm máu bất nguồn từ hẳn ngàn năm trước. Tại vực quê hẻo lánh này, tương truyền cứ mỗi 2 năm sẽ có một đêm trăng tròn tuyệt đẹp, bầu trời quang đãng, huyền ảo. Tuy nhiên, đừng để cảnh đẹp đánh lừa chúng ta. Thực chất cái tên đêm máu cũng là một phần nói lên được điều này. Và khoảnh khắc màn đêm đen tuyệt xảo ấy, các thế lực tà ma sẽ trỗi dậy và gây ra vô số vụ án thảm thương, chết chóc sẽ không ngừng cho đến sáng hôm sau thì máu chảy khắp nơi. Tiếng khóc tang thương bao trùm lên khắp phục quy. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ, thời gian trôi qua, không cần nhiều người tinh vật truyền thuyết đó nữa. Cho đến một hôm, bầu trời đêm lại đẹp kỳ diệu. Trong khu nhà ở tạm của nhóm công nhân xây dựng công trình tại đây, có một anh công nhân lặng lẽ đi ra ngoài vệ sinh. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị đau bụng, trong khi tối giờ anh chị ăn có món sò huyết chấm mắm sú. Với nước ép cản rốt trộn đậu cá cơm. Trời đã khuya lắm rồi, 1 giờ sáng không gian tĩnh lặng đến lạ. Anh công nhân tìm đến nhà vệ sinh gần đó vì không gian tĩnh lặng nên tiếng pháo hoa anh tạo ra vang xa thành thoát nồng nàn mùi hư. Bỗng lúc anh đang giải quyết nỗi buồn, lại nghe thấy tiếng cãi nói khúc khích của ai đó. Anh dừng lại, cố gắng lắng nghe xem rốt cuộc có phải bạn mình ra rảnh không. Tuy nhiên giọng nói đó không phải của bất cứ người nào anh quen cả, mà cả vùng này chỉ có nhóm của anh công tác. Vậy thì giọng nói đó xuất quật là của ai? Anh cố gắng giữ im lặng để nghe thêm một lúc nữa. Chính xác là có hai người đang nói chuyện. Họ đang nói bằng một ngôn ngữ nào đó mà anh không thể nào hiểu được. Sau khi ỉa xong, anh công nhân từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh anh quyết định đi sa binh ngoài xem có ai ở đó không. Anh đứng núp ở góc nhà vệ sinh để quan sát nhưng không thấy gì bất thường. Anh thầm nghĩ trong đầu rằng mình không thể nào nghe nhầm được. Từ nhỏ bạn bè luôn nói là anh thính như chó nên anh luôn tin tưởng vào khả năng nghe của mình. Anh công nhân can đảm quyết định đi tìm quanh xem có ai ở đó không vì trong công trường có nhiều vật dụng giá trị nên anh nghi ngờ có chỗ để lấy. Anh vừa đi và quan sát kỹ càng từng cánh cây nhỏ cỏ, mọi ngóc ngách như anh đều không bỏ qua, tìm mãi không thấy thứ gì, nên anh định vào ngủ tiếp. Nhưng cũng chính lúc này, tiếng sột soạt, soạt phát ra ở đâu đó, anh công nhân quay lại, đưa mắt nhìn, dường như âm thanh đó phát ra từ bụi cỏ. Anh quyết định lại gần kiểm tra. Vừa tiến lại gần, anh vừa hỏi là có ai ở đó không? Nếu là trộm thì hãy mau ra đầu thú trước khi để anh bắt được. Khùng nghe ai đáp lời, anh công nhân nhịn qua buổi cây thì phát hiện ở đó chỉ có hai con nhím con. Nhưng chuyện này cũng không hẳn là bình thường, vì vùng núi này trước giờ không hề có nhím. Các công nhân làm việc ở đây từ lâu, nhưng họ chưa hề nhìn thấy một con nhím nào. Liệu rằng âm thanh kia nãy có phải chỉ do lũ nhím này gây ra? và chúng có phải là một điểm báo gì đó hay không? Anh công nhân đứng nghỉ hai con nhím hồi lâu. Sau khi suy nghĩ, anh cảm thấy mọi chuyện là sao mình tưởng tượng ra thôi, chẳng có gì đáng nghi cả. Anh đi vào nhà ngủ tiếp, như chưa hề có chuyện gì. Sáng hôm sau, mặt trời chói chang như bao ngày, chuyện đêm qua cũng đã tan biến trong trí nhớ của người công nhân. Anh không hề kể lại hay cảnh báo bọn người một câu nào. Công trình lại tiếp tục được thi công. Người và máy móc làm việc miệt mài đến tận trưa. Lúc bấy giờ, khi mọi người đang cạo móng, bỗng họ phát hiện ra một thứ gì đó đang nằm sâu dưới lòng đất. Các công nhân nghe tin vội vàng tập trung lại xem. Nhưng khi tới nơi, ai nấy đều toát một hồi hổn sợ hãi ra mặt với những gì mình đang thấy. Vật thể bị ẩn đảo được, không thể xác định nó là vật hay là con vật. Vì hình thù khá giống với đất đá của nó, các công nhân ngạc nhiên nhìn nhau, thứ chặn vào trong đất này là gì? Liệu đây có phải là một loại động vật mới hay là vật rậm rịt đó từ thời phong kiến hay? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net